Chương 1 Thiên sinh Mỹ Cốt Cô chính là Lâm Mỹ Tôi trọng tình đứng ngoài lương đình Dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Nhìn cô gái trẻ ngồi trong đình Giọng điệu nhạt nhẽo Nhãn thần thể hiện sự xem thường không thèm che giấu Lâm Mỹ vốn nhũn như con chi chi ngồi trên ghế đá Thấy có người lên tiếng, liền thẳng lưng, nhũ thầm liên tục Phải thật đoan trang, phải thật đoan trang Lâm Mỹ mặt mày xinh đẹp, cực kỳ độc lòng người Nhưng nàng lại có một khuyết điểm chí mạng Đó là xương cốt quá mềm Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng Mấy bài gì bên ngoại nàng từng xem qua Nói nàng là thiên sinh mị cốt, không thể đoan trang. Vì muốn đoan trang, lầm mị đã nỗ lực không ít, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Đáng chết là, từ sau khi có nguyệt sự vào năm ngoái, nàng phát hiện khú giác bản thân trở nên cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi, là xương cốt toàn thân liền mềm nhũng, cơ hồ đứng không vững vì bản sở hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết. Vì chứng bệnh này mà lòng dạ Lâm Mịch rối như tơ vò. Lúc này, Tô Trọng Tần chỉ cách nàng có mấy bước chân, nàng chỉ sợ xương cốt bản thân sẽ mềm nhũn ngay lập tức, liền nỗ lực thẳng lên, muốn tạo thành dáng vẻ trên trang rồi mới lên tiếng trả lời. Tô Trọng Tần đợi một hồi lâu, Chỉ thấy Lâm Mị ửng ngực duỗi cổ Ổng à ổng ẹo Nhưng không trả lời thắng Không khỏi nhăn mặt Nếu mày lạnh lùng gần từng chữ Cô muốn thế nào Thì mới chịu giải trừ hôn ước 18 năm trước Tô Thái Gia và Lâm Thái Gia Cùng làm quan ở Dịch Châu Lúc ấy Mẹ của Tô Trọng Tinh Và mẹ của Lâm Mị là bạn thân Chí Cốt sau khi một người sinh trai một người sinh gái thường vụng trộn nói đùa là muốn kết làm thông gia những lời này lại truyền đến tai tô thái gia và lâm thái gia trong một lần say rượu hai người nửa đùa nửa thật gọi nhau là thông gia ngày hôm sau liền trao đổi tính vật định hôn ước cho tô trọng Tinh và lâm mỹ sau đó tô thái gia quan lộ thinh than mấy lần lên chức cuối cùng trở về kinh thành sự nghiệp của lâm thái gia không được thuận lợi như thế con trai duy nhất là lâm lỗi lại không nên thân chỉ biết bài bạc rượu chè còn chọc ghẹo một cô nương thanh lâu bỏ ra một số tiền lớn chuột về làm tiểu thiếp khiến vợ cả là cố khải nghi tức mà chết sau khi cố khải nghi qua đời lâm thái gia thấy mất hết thể diện không bao lầu sau cũng lâm bệnh nặng, được nửa năm thì qua đời. Lúc này lâm lỗi mới biết tỉnh ngộ, để tầm sống tử tế qua ngày. Tiếc rằng lâm già vốn neo người, tiền bạc không nhiều, bị ông ấy hoang phí mấy năm, cả nhà chẳng còn gì đáng giá. thêm hai lần tan ma, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. May mà còn có bà vú và hai nha hoàng của cố Khải Nhi ở lại Bọn họ giúp Lâm Mị theo thùa kiếm sống qua ngày Mới miễn cưỡng sống được đến ngày hôm nay Không rõ Lâm lỗi là vì lúc trước đến trốn từ hoa ngõ liễu nhiều Hay còn vì nguyên nhân nào khác Nhưng ngoại trừ con gái Lâm Mị do vợ cả cốt Khải Nhi sinh ra Ông ấy không còn có đứa con nào khác Sức khỏe lâm nổi bị tủ sắc hủy hoại Thêm được mấy năm cũng ngã bệnh Trước khi chết, dạng do bà vú già Giúp lâm mị mang tính vật đến hôn Đi kinh thành tìm tô da Xác nhận lại hôn sự cho chắc chắn Năm nay, bà vú già 48 tuổi dáng người mập mạc, khuôn mặt tươi tắn thân thiện Khi còn ở cố phủ, cũng là người giỏi giang Sau đó đi theo cố khả nhi đến lâm gia Trở thành quản gia Cũng có chút kính, kiến thức Bà vú giúp lâm mị Lao liệu hậu sự cho lâm lỗi xong xuôi Bảo lâm mị giả trai Bồi đèn mặt bụi Rồi mới thuê sang ngựa đi kinh thành Đến kinh thành Cũng không gọi tìm đến tô gia Mà trọ lại một khách điếm Nghe ngóng chuyện về tô gia Bà vú nghe ngóng được Tô thái gia đã qua đời Tô Phủ hiện nay do con trai Tô Thái Gia là Tô Gia Thanh làm chủ. Tô Gia Thanh giữ một chức vụ trong hàng lâm viện, là người vô cùng chính trực coi danh dự hơn tất cả. và Vũ thăm dò được thế mới yên lòng. Nếu Tô Gia biết coi trọng danh dự, vậy sẽ không dám chối bỏ hôn sự này. Lâm Mỹ cũng thả lỏng tinh thần. Từ ngày rời dịch châu đến Kinh Thành đã nửa năm Tiền bạc tốn kém không phải nói cũng biết Giờ đã là mùa xuân Quần áo mùa xuân không được dày dặn Nếu nàng còn giả trai Chỉ sợ chẳng giấu giếm được bao lâu Chỉ sợ bại lộ thân phận nữ nhi Sẽ phát sinh chuyện không hay Chủ tớ hai người cao hứng hơn rất nhiều Lại nghe ngóng về nhân phẩm tướng mạo tô trọng tinh Ai nấy đều nói hắn còn trẻ Hành vi đoan chính, đứng đắn như người cha Đều là những người chính trực Nghe được thế, Lâm Mỹ an tâm triệt để Chọn ngày chuẩn bị một phên Cùng bà Vú già tìm đến Tô Gia Khi Tô Thái Gia quyết định hôn sự cho cháu trai Không thể ngờ Lâm Gia lại có ngày xa xúc đến nông nỗi này Lại thêm Lâm Thái Gia tính tình thanh cao Không chịu xin giúp đỡ Tô Thái Gia cũng phai nhạt tâm tư Sau Tô Gia đến kinh thành Không hề thấy Lâm Gia thư từ gì hết Tô Thái Gia liền cho là Lâm Gia không có ý định giữ hôn sự này nữa Liền dặn dò con trai Tô Gia Thanh Nói nếu con gái Lâm Gia chưa đi lấy chồng ngày nào Tô chẳng tin không được cưới vợ ngày đấy Tránh người khác giảm pha Sau khi Tô Thái Gia qua đời Tô Gia ngoại trừ Tô Gia Thanh và Tô Phu Nhân Không còn ai khác Nhớ chị Tô Trọng Tinh đã có hôn ước với người khác Bản thân Tô Trọng Tinh tình đầu ý hợp với biểu mụi sống nhờ là La Minh Tú Chỉ chờ La Minh Tú đến tuổi cập kê, hai nhà sẽ bàn chuyện cưới sinh Đúng lúc đó, Lâm Mỹ được bà vú già hộ Tống thước tha duyên dáng xuất hiện trước mặt người nhà họ Tô Tô Gia nổi danh Thư Hương, coi thành danh hơn tất cả. Bảo chối bỏ hôn sự này, đương nhiên là không làm được. Tô phù nhân thấy mặt mũi Lâm Mị tựa như Cố Hải Nhi, tất nhiên là khiến bà nhớ tới tình bạc với Cốt Hải Nhi năm xưa, lập tức an bài cho Lâm Mị vào ở trong mé Tây Tô Gia, chọn ngày thành hôn. Chuyện Tô Trọng Tinh và La Minh Tú có tình cảm với nhau, đương nhiên là Tô Phu Nhân biết rõ, nhưng bà không tán thành chút nào, thì một nỗi, phải nể mặt Tô Lão Phu Nhân không có cách nào để phản đối. Tô Phu Nhân tính tình dịu dàng, người xưa nói, giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng, năm đó em chồng là Tô Gia Tuệ. Hành bà lên bờ xuống ruộng Khiến bà ấm ức không thôi Sau Tô Gia Tuệ qua đời Tô lão Phu Nhân liền đón con gái Tô Gia Tuệ là La Minh Tú về nuôi dưỡng Tất lẽ dĩ ngẫu là Tô Phu Nhân không thân thiết gì với La Minh Tú La Minh Tú, người cũng như tên, thành tú bẩm sinh Chỉ có điều tính tình giống mẹ tự phụ vào dung mạo và tài hoa của bản thân, không coi ai ra gì. Đối với bà mợ là tô phu nhân cũng không cung kính, vì mấy lẽ đó, trong lòng tô phu nhân đương nhiên là thích Lâm Mỹ làm con dâu mình hơn. Là Minh Tú, đột ngột nghe được tin, tô trọng tin có vị hôn thê, thật không khác nào xét đánh giữa trời quang, khóc suốt mấy ngày. Tô trọng tin dỗ dành thế nào cũng không nín, không chịu hồi tâm chuyển ý, mẹ là Minh Tú mất sớm, phụ thân làm quan bên ngoài, tùy lỡ nhờ tô phủ, nhưng có tô lão phu nhân thương yêu nên không khác gì tiểu thư chân chính của nhà họ tô, không ai dám khinh thường. huống hồ, cô ta và tô trọng tin lớn lên bên nhau thành mai trúc mã, người lớn cũng công nhận hai người là một đôi từ lâu đột nhiên rơi xuống một lâm mỹ bảo cô ta nuốt trôi thế nào. Từ sau khi lâm mỹ vào phủ là mình tú một mực trắng mặt lột tô trọng tinh, tô trọng tinh mất ngủ mấy đêm, sáng sớm ra vườn dạo bước lại thấy xa xa có một cô gái trẻ lạ mặt đang ngồi trong lương đình, liền đoán cô gái đó là lâm mỹ, hắn mới nói mấy câu này. Lúc này đôi môi đỏ tươi ướt. Của Lâm Mỹ mở tròn Thở ra một câu Huynh là Tô Trọng Tinh Tô Trọng Tinh cực kỳ chán ghét Câu hỏi lạc đề này Cao giọng hơn Cô muốn bao nhiêu tiền Thì mới chịu đi Cái gì Lâm Mỹ miếm môi Lòng bùng lửa giật Vẫn giữ thẳng lưng gồng cuộc sống Nhiều mắt nhìn Tô Trọng Tinh nói Thì ra, hôn ước mà ông nội ta và ông nội ngươi địch ra, ở trong mắt ngươi, chỉ cần có tiền là có thể bội ước. Giọng nữ điệu đà ngọt nghèo có chút chói lói, đi vào tai cũng thật độc lòng người. Tôi trọng tin không nói không rằng, vào đình, tiến lên phía trước hai bước, nhìn Lâm Mỹ nói. Cho dù cô gã cho ta, cũng sẽ không hạnh phúc, cố để làm gì? Ký tức đàn ông đập vào mặt, lỗ mũi lâm mị ngư ngứa, cột sống không gồng được nữa, chỉ có thể lui về phía sau một bước, dựa lưng vào cây cột, khép mắt nói. Theo ta thấy, đàn ông trẻ khác nhau là mấy, vô luận là gã cho ai cũng có nguy cơ bất hạnh. Vì dàn xếp cho di nương và chuẩn bị phí tổn lên kinh, nhà cửa đất đai tại Dịch Châu đã bán hết, không còn đường lui. Hú hồ, nếu giải trừ hôn ước với tô trọng tinh, có hạ thấp tiêu chuẩn để tìm một hôn sự khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Điều cuối cùng là, bản thân nàng mắc chứng ngửi được khí tích đàn ông trẻ tuổi liền đứng không vững, nếu bị kẻ xấu buộc biết được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kế duy nhất cho lúc này, chỉ có nhanh chóng thành hôn mới có thể giữ được trong sạch. Thấy lâm mỹ mềm mại dựa vào thân cột, dáng vẻ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, tôi trọng tin nhớ chặt lông mày. Chắc không được, con nhà hoàng thu trúc nói thầm, nói lâm tiểu thư rất biết nói chuyện, luôn có dáng vẻ nhu nhược khiến người khác cảm thấy sốc thương. phu nhân bị dỗ dành đến mức lâm tiểu thư nói gì cũng nghe, quả nhiên là thế. Tôi trọng tin quyết định nói chuyện rõ ràng một lần. Miễn cho Lâm Mị lằn nhằn Hắn nhấc chân Ý định ngồi xuống ghế đá bên cạnh Không ngờ hắn mới nhấc chân lên Đã thấy Lâm Mị lên tiếng Bằng chất giọng ước ác quyến rũ mê người Đừng tới đây Ô ô Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây Lâm Mị khóc không ra nước mắt Vì biết bản thân mắc chứng này Trước đây nàng tận lực tránh mặt đàn ông Vẹn nhất phải gặp Cũng tận lực giữ khoảng cách chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn Hiện tại Tô Trọng Tinh mới nhất bước Xương cốt toàn thân nàng mềm nhũng Không nói làm gì Tim còn đập thành thịt Gò má đỏ bừng Bất đắc dĩ Mới lên tiếng bảo Tô Trọng Tinh đừng tới đây Ai biết được Mới mở miệng thì Thì cả giọng nói cũng khác Chẳng khác gì tình nhân nghĩ non Để người khác nghe được Không ai có khả năng liên tưởng đứng đắn Tô trọng tình cũng ngẩn ra, ngừng bước, bỗng nhiên thấy bùng lửa giận. Thế này là muốn câu giận hắn sao? Quá vô sĩ! Bàn ngày ban mặt, lương đình không cửa nẻo gì, vốn là chỗ gặp gỡ quan minh chính đại nhất. Bị cô nàng này bày ra dáng vẽ và dọc nói ước ác này, khác nào nói hắn và cô ta hẹn nhau ra đây yêu đương lén lút. Làm Mị không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trọng Tinh Chỉ liều mạng cổ vũ bản thân Phải thật đoan trang, phải thật đoan trang mỹ thái cái gì chứ, không được Nên vừa cổ vũ bản thân, vừa xòe tay bấu vào thân cột Hy vọng ổn định được tấm thân đã mềm nhũng lê sang phía kia Tô Trọng Tinh bực tức không ít Đưa mắt nhìn lại, thấy Lâm Mị dựa vào thân cột, mặt ẩn đỏ, môi hồng đào khép hờ, hai tay bắt chéo ra sau lưng vòng qua thân cột. Vì vương tay về phía sau, tấm éo xuân hơi mỏng bị kéo căng, tất cả dáng người thon thả quyến rũ phơi bày. Cần cổ trắng nõn bộ ngực mực mà, eo nhỏ bó chặt, hỏa khí trong lòng ngực càng buồn phát hơn. Hắn nắm tay thành nắm đấm, cánh răng nói, Lâm Mị! cô muốn làm cái gì đây? huynh đừng tới đây. lâm mỹ rơm rớm nước mắt giọng nói càng thêm ngọt ngào nỉ non, Lạc như mời mọc đối phương nhanh chóng tới đây. hai người đang làm cái gì đấy? một giọng nói phẫn nộ vang lên. tô trọng Minh quay đầu nhìn lại, là mừng tú đang đứng cách đó không xa, đồng tử hừng hực lửa giận. hết chương một